Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người thân được ăn cùng một bữa ăn, ngủ, trong giấc ngủ chung một mái nhà và ít ra còn gặp nhau để trò chuyện hàng ngày. Ít ra chúng ta cũng có những cái công an việc làm hàng ngày hơn cả những người mà chúng ta hiện giờ thấy họ còn cách ly và công an việc làm thì không có. Nhưng mà hy vọng rằng tất cả sẽ qua đi nha. Chúc quý vị và các bạn nhớ sức khỏe, giữ gìn đầy đủ. Thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều sức khỏe. Chỉ có vậy thôi. Thương lắm. Ok. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kho tàng chuyện ma dân gian kỳ tới. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền.